các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Vì nó sực nhớ ra, lúc sáng ông đất cảnh báo tài khoản gì đó sẽ dáng xuống đầu khi hai anh em không trả xác, cho thân nhân nạn nhân để trung kết. Không suy nghĩ thêm nhiều, ba chân bốn cẳng, thằng Kim chạy đi hết tốc lực có thể để lại thằng Liêm nằm bất tỉnh nhân sự dưới sàn nhà. Thằng Kim chạy đi bán sống bán chết để tìm đến nhà ông Tư. Vì chạy quá nhanh mà trời thì đã tối. Anh ta bấp phải cục đá ven đường, suýt ngã đập đầu xuống đất chỏng trời gặp ông bà trước khi đến nhà ông Tư Lẹo rồi. Vẫn chạy như bị ma đuổi, vì nhà của hai anh em này như đã kể là nằm ở khu bìa rừng, còn nhà ông Tư lại ở trong làng, nên phải chạy tầm 30 phút đồng hồ mới đến được nơi. Cuối cùng, nó đập cửa rầm rầm, khiến làng xóm xung quanh phải thức dậy xem chuyện gì đang xảy ra. Vừa đập Thằng Kim vừa la lớn cứu mạng, đập cửa dầm dầm một hồi lâu thì ông tư mới mở cửa ra ngoài và hỏi có chuyện gì. Ông tư lẹo vì bị quấy nhiễu khi đang ngủ nên nụ óc vẫn còn chập chờn, chưa rõ đúng tận số. Mặt mày thì say ke chưa tỉnh táo, chưa kịp hỏi chuyện gì thì thằng Kim đã trình bày sự việc đang diễn ra cho ông ta nghe. Nó chỉ về phía nhà mình và nói rằng sự việc gấp rút lắm rồi, nếu không xử lý ngay sẽ không kịp vừa nói, vừa thở hổn hển không rõ lời. Ông tư chưa hiểu rõ được chuyện gì nên bèn hỏi lại để xác minh vụ việc. Thản Kim lấy bình tĩnh, nuốt nước bọt một cái ực và bắt đầu kể giảng. Đang nhẩu với nhau thì cơ thể liêm bỗng nhiên phình to ra, chảy dịch nhờn màu vàng có mùi tanh, rồi từ từ biến đổi hình dạng, nhìn không khác gì xác thẳng ngọ. Ngay lực rõ dạng tự chữ, ông tư hết sức hoảng hốt, liền chạy ngay vào nhà lấy cái lưới đánh cá của mình ra. "Đây mở, tao đã cảnh báo rồi mà không nghe, ở đâu? Mau dẫn được cho tao tới chỗ cái xác liệt nhanh lên." Thần Kim còn hoang mang, không biết liệu ông già này có giải quyết được vụ việc hay không. Vì chuyện này xảy ra quá đột ngột trong tích tắc, lại tên Phật hung tư lại dân đánh cá, chứ có phải thầy pháp thầy cúng gì đâu, mà sự việc lại liên quan đến thế giới tâm linh, nên cũng bán tính bán nghi, nhưng cũng phải ngậm ngùi Vì hiện tại không biết nhờ vả ai, nhà kỳ lại không có tiền mời thầy pháp về, không khéo mời phải thầy dọn về thì số họ bổng không mất cả chỉ lẫn chẳng thì to. Cả hai cùng đi đến biển rừng, thì đột nhiên thằng Kim nói rằng, quên mất cái xác được giấu ở đâu mất. Vì hai thằng đã bàn nhau, một thằng giấu xác, một thằng làm mồi nhử, và chuyện giấu xác do thằng Lim đảm nhận. Nó có nói chỗ giấu ở cạnh kinh bảng to trong rừng nhưng không nói rõ địa điểm. Ông Tư nghe thấy liền tức giận vô cùng, ông quát thẳng vào mặt thằng Kim rằng: "Nếu không tìm được cái xác đó đến 3 giờ sáng thì xác không kịp, lúc đó thằng Niêm sẽ vĩnh viễn không bao giờ tỉnh dậy được nữa. Mau đi tìm coi xử lý kịp thời." Thái độ của thằng Kim lúc này khác xa với lúc sáng, mới vừa hống hách kiêu căng, lời nói hách dịch vô cùng, bây giờ lại hiền ngoan như con mèo bị ông Tư nạt một phát lại co cứng, không dám nói lời nào, chỉ biết im lặng mà làm theo lệnh mà thôi. Nghĩ cũng phải, nếu nó dám trả lời lại, nhỡ ông ta mà giận bỏ về thì không ai giúp thì sao. Tìm kiếm một hồi, bỗng kim người thấy mùi tanh hôi từ đâu phát ra. Biết chắc rằng cái xác được giấu tại đó, nó hù khoáng lên cho ông tư đến giúp đỡ, vạch bụi cây ra, cả hai trộm lên nhìn. Khuôn mặt thằng Kim bốn tái mét, không còn miếng máu. Cái xác đã mất tích. Trình kích chiếu giờ chỉ còn lại đống dịch nhầy bốc mùi kinh tởm. Chưa kịp định thần, thì ông tư ra lệnh chia ra tìm kiếm cái xác nhanh lên, nhất định là còn ở đâu đó xung quanh đây, không thể đi xa được. Theo phán đoán của ông, nó sẽ đi về hướng bắc, hướng mà nhà nó lúc nó còn sống. Nhưng muốn chắc ăn hơn, phải chia ra hai hướng để tìm cho thật nhanh, nếu chậm trễ sẽ toi việc. Thằng Kim vì lo lắng Sở cái xác đó sẽ tấn công mình, nên nó lượm một khúc cây to ven đường làm vũ khí tự vệ. Nó sợ sệt đi từng bước chậm rãi, vừa để ý kỹ cả xung quanh xem liệu cái xác đó có xông ra từ trong bụi hành hung nó hay không. Đang đi một hồi, thì bóng thằn kim thấy một điều hết sức kỳ lạ, mà từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ được chứng kiến. Xác thằn ngọ với tướng đi chậm chững, không vững, đang từng bước tiến về khu làng. Ngay lập tức, Thằng Kim La toán lên, báo hiệu cho ông Từ Bí đã phát hiện thấy xác thằng Ngọ. Ông Từ nghe tiếng kêu, liền chạy. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net